Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh DK Audio Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập số 48 Của bộ truyện kiếm hiệp dài kỷ có tiêu đề Vô danh tiêu Tác giả Ngoà Long Sinh Qua giọng đọc của Duy Khánh Dân mong quý vị và các bạn lắng nghe truyện. Xin hãy để lại cho một like Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Để được cập nhật những bộ truyện mới nhất Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và ngay sau đây Chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. bây giờ liên tuyết kiều đưa viên hiếu chạy trước lưu thượng quan kỳ chỉ huy bọn thiên mộc kim nguyên đạo tùy cơ tiếp ứng cho tích mộc và tả hữu nhị đồng thượng quan kỳ coi lại một lúc rồi khẽ bảo thiên mộc đại sư tốt hơn là chúng ta không nên đánh cho bên địch bị thương nữa đi nhờ vậy họ sẽ khinh thường trễ nải việc đề phòng rồi ta sẽ ra tay đánh chớp nhóm một trận như sấm nổ không kịp bưng tại đoàn người lại lui hơn mười trượng nữa thì gặp bọn ngũ anh tay cầm binh khí dàn trận bỗng nghe lên tuyết kiều khẽ bảo các người hãy lùi vào trong trận nghỉ một lúc để dành sức phản công tả hữu nhi đồng cùng tinh mộc đại sư theo lời lùi vào trong trận bọn ngũ anh lập tức vung binh khí đón tiếp bọn thị vệ áo đen thượng quan kỳ điểm lại thì bọn này chỉ còn không đầy ba mươi tên trong những trận đánh vừa qua bọn chúng bị kim nguyên đạo thiên mộc đại sư Tả Hữu Nhị Đồng và Viên Hiếu đánh bên chúng bị thương đến 10 người. Thượng Quan Kỳ nghĩ thầm: nếu bên mình nhất tề thì tiêu diệt bọn này chẳng có chi là khó. Liên Tuyết Kiều càng tin tưởng mạnh mẽ hơn, nàng cho là phèn này không diệt được cẩn Long Vương, thì ít ra cũng làm cho lão phải trồn nhột. Cặp mắt lạnh lùng của nàng tơ tơ nhìn tơ thiên mộc tinh mộc qua Kim Nguyên Đạo và Tả Hữu Nhị Đồng. Rồi cất tiếng hỏi ngay. Các vị còn có sức đánh được nữa chặng? Quần hào đồng thanh đắp. Có thể được lắm. Liên tuyết kiều nói. Hay lắm, nếu các vị đã chuẩn bị ra tay thì bất luận là thứ võ công lợi hại nào hay ám khí hiểm độc nào cũng dùng cho hết đi. Miễn là làm cho bên địch bị thương càng nhiều càng hạnh. Nàng lại đưa mắt nhìn Thượng quan Kỳ, cùng Viên Hiếu và nói: "Bây giờ các ngươi chưa phải ra tay, nhưng sẵn sàng chuẩn bị để đối phó với Cổn Long Vương đi." Thượng quan Kỳ khẽ hỏi: "Phải chăng cô nương định đánh bắt Cổn Long Vương ngay trong trận này?" Lên Tuyết kiều đáp: "Cũng mong vậy để đỡ hao tổn khí lực cho Võ Lâm, nhưng sợ rằng khó lòng được như nguyện. Tuy ta học võ công của y, Mà không thể nào lường được trình độ bản lãnh y cao tới mực nào Bọn ta ba người hợp lực đánh y Ta vẫn lo chưa nắm chắc phần thắng được đâu Thượng Quan Kỳ lại nói Nếu vừa rồi ở cung Thuần Dương Cổ Long Vương đã đem toàn lực ra chiến đấu Chỉ có vậy mà thôi Thì bữa nay bên mình ba người hợp sức lại Tưởng có thể quyết thắng dễ dàng Liên Tuyết Kiều nói ngay Kết quả trận đánh trong cung thuần dương. Một là khiến cho cổn Long Vương tiêu tan mối tin tưởng toàn làm minh chủ võ lâm, Hai là bên ta chuốt bỏ mối lo sợ đối với y đã bao năm nay. Từ nay trở đi ta mới yên trí rằng mình có thể trông vào tài thao lược để quyết thắng trên trốn xa trường. Còn cổn Long Vương trước nay vốn tính đa nghi thì nay lại càng dè dặt hơn nữa. Thượng Quan Kỳ gật đầu cười nói Tóm lại trận đánh bữa nay đã thâu lượm được kết quả hữu hiệu nhất là gieo mối hoài nghi vào trong tâm hồn cổn long vượng. Liên tuyết kiều lại nói Đúng thế đó. Y đã mất đi phần nào lòng tự tin. Trái lại bên mình tăng thêm phần tin tưởng vào sự thành công. Bên địch thoái chí mà bên ta thêm lòng phấn khởi. Điểm này rất có lợi cho tạ. Lúc này tạ hữu nhị đồng, thiên mộc, tinh mộc Kim Nguyên Đạo đã điều dưỡng và phục hồi sức khỏe. Ai nấy tay cầm khí giới lăm lăm. Viên Hiếu đột nhiên bước ra và nói. Tiểu đệ đã giết hai tên áo đen trước rồi. Gã được trời phú cho thể chất khác lạ. Người thường không thể bị kịp. Tuy gã bị thương nặng hơn mọi người mà điều dưỡng lại mau lành hơn ai hết. Liên Tuyết Kiều nhíu cặp lông mày hỏi ngay. Thường thế người ra xạo. Nàng lãnh trách nhiệm thống soái, Oai quyền rất lớn Tuy nàng muốn ngăn trở viên hiếu sông trận Nhưng không tiện nói ra Viên hiếu nước lòng hà dạ Hào khí bốc lên cuồn cuộn và nói Tiểu đệ bình phục rồi Nếu cô nương không tin Thì tiểu đệ ra giết hai tên thị vệ áo đen cho cô nương coi Gã vừa cười vừa nói Chưa dứt lời Đã nhảy vò lên cao tới ba trượng Người gã lơ lửng trên không Xoay đi một vòng chẳng khác gì con chim khổng lồ vò mồi nhảy sổ lại hạ mình xuống chỗ bọn áo đen. Thượng quan kỳ nhìn gã không khỏi thở dài. Liên tuyết kiều hỏi ngay. Sao ngươi lại thở dài? Thượng quan kỳ liền đáp. So với viên đệ thì dù thuộc hạ có học thêm võ công 10 năm nữa cũng không bằng gã được mà còn thua kém xạ. Nếu viên đệ được cô nương giàu lòng chiếu cố thì cuộc thành tiệu của gã sau này... Có thể tới mức độc đáo Không tiền khoáng hậu Và đáng là một vị tôn sư cho nền võ học đương thời Liên Tuyết Kiều cười nói Gã có một bản ngã đặc biệt Khinh công cùng chân lực khác người thường Nhưng có điều đáng tiếc Là bản thế của gã chỉ luyện được phép dương cương Chứ không luyện được môn âm nhộ Nếu cố công giải luyện tâm pháp Bằng võ công thượng thặng, Thì sau 20 năm gã khó lòng địch nổi người Hai người đang nói chuyện thì viên hiếu đã nhảy vào giữa đội thị vệ áo đen. Gã gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc vùng song quyền đánh theo thế liên hoàn. Hất bốn gã áo đen ra xa, hai tay gã đổi sang lối tầm nã, chụp lấy cổ áo hai tên. Lúc này bốn đại hán áo đen lại vây gần vào. Viên hiếu nắm lấy hai tên giơ lên vừa quát tháo vừa quật ra, khiến cho bọn thị vệ đang bao vây phải tới tấp lùi ra. Viên Hiếu xách cổ hai tên lên, quá to một tiếng, rồi nhảy về bàn trận. Mọi người để ý nhìn kỹ hai tên thi vệ áo đen thì chúng chỉ còn thoi thóp thở mà thôi. Liên Tuyết kêu nhìn Viên Hiếu bằng cặp mắt lạnh lùng hỏi ngay: Ngươi không tuân theo mệnh lệnh của ta, dám có hành động thiện tiện, theo luật lệ bản bang tất người bị trọng phạt. Nhưng ta xét ngươi mới phạm pháp lần đầu, hãy tạm khoan dung, để ngươi đới tội lập cộng. Viên hiếu chắc mẩm mình đã bắt sống được hai tên thi vệ áo đen đem về Sẽ được mọi người hoan hô và nhất là được liên tuyết kiều khen ngợi Thì gã khoan khoái vô cùng Nào ngờ sự thật đã phản lại sự tiên đoán của viên hiếu Chẳng những liên tuyết kiều không ngỏ lời khen ngợi Mà còn trách thêm gã một phập Viên hiếu vừa buồn vừa bực mình Bao nhiêu oán khí trút lên đầu hai tên thi vệ áo đen Gã ngầm vận kinh lực vào hai lòng bàn tay Bóp mạnh cổ hai tên thi vệ làm cho đứt hết mọi mạch huyệt chúng đoạn gã quang hai sát chết ra xa tả hữu nhị đồng trước tiên hai người vung kiếm ra đâm một tên áo đen bị thương tiếp theo tích mộc đại sư và thiên mộc đại sư Kim nguyên đạo lục tục ra trận xông vào giữa đội thi vệ áo đen ngũ anh luyện tập thành thạo đã lâu ngày chẳng những mặt trận rất là kín đáo mà gã nào cũng lặng lẽ đầy nghị lực thắng không kiêu ngạo thua chẳng nản lòng. Tuy lúc này đại cục đã ổn định rất nhiều, nhưng năm người vẫn một mực công thủ nghiêm mật, không để sơ hở, chẳng khác gì lúc ban đầu. Liên Tuyết Kiều thấy vậy khen thầm. Đường Toàn quả là nhân vật khác đời, không ngờ một chàng thư sinh chẳng hiểu võ nghệ, lại huấn luyện nên một đoàn dũng sĩ thiện chiến đến thế này. Trách nào mà Âu Dương Thống chẳng kính phục y, nhất nhất nghe theo mưu mẹo của y. Bỗng nghe những tiếng rú lên thê thảm liên tiếp vọng lại Liên tuyết kiều ngoảnh đầu nhìn ra Máu vọt tứ tung Chân tay gãy nát bay ra tới tấp Thật là một cảnh tượng cực kỳ thê thảm Nguyên quần hào xông vào đội thị vệ áo đen thi triển những tuyệt chiêu Gây nên một trường thảm sát Đội thị vệ áo đen này tuy đều được lựa chọn trong những tay cao thủ giang hổ Nhưng chúng bị thuốc độc kiềm chế đã lâu Chẳng những võ công không thêm phần tinh tiến Mà còn giật lùi là khác Hơn nữa, cách phản ứng của chúng kém phần linh hoạt. Bọn Thiên Mộc cùng Tả Hiểu Nhị Đồng phóng ra những chiêu thức kỳ tuyệt, giết bọn áo đen thây chết ngổn ngang, gây nên cảnh tượng rùng rợn. Bọn thị vệ áo đen tuy bị chết và bị thương đã đến quá nửa, mà những tên sống sót vẫn hết sức công kích không chịu rút lui. Tích Mộc đại sư nổi lòng từ bi, thu thiên trượng về không đánh nữa, ngắm ngầm niệm Phật hiệu. Bỗng nhà sư thấy vai bên trái đau nhói, thì ra đã bị đâm trúng một đao, máu tươi chảy ra ồng ọc. nhà sư thôn nhiên nghĩ ra rằng ngoài chiến trường không thể có lòng dạ từ bi được nếu địch không chết thì mình hết sống bỗng lại nghe tiếng khí giới veo véo trên không hai lưỡi đơn đao đâm vào hai cạnh sườn tinh mộc đại sư cả giận quát lên một tiếng cố nhịn đau vùng cây thiền trượng ra chiêu giả hỏa siêu thiên rồi biến thành chiêu tả hữu khai cung phóng ra hai bên gạt hai lưỡi đơn đao bật lên những tiếng choang choạng nhà sư bỗng nhân từ đã nổi sát khí vùng thiên phóng ra ba chiêu tuyệt kỹ đánh hai gã áo đen bị thương thiên mộc đại sư tả hữu nhị đồng cùng kim nguyên đạo cũng nhất tề đánh mạnh mười mấy tên thị vệ chớp mắt đã bị ngã đến bảy tám chỉ còn lại sáu bảy tên vậy mà chúng vẫn lan xả vào giao chiến Dường như chúng đã gác hẳn sự sống chết ra ngoài cõi lòng Trận đánh giết tàn nhẫn này Khiến cho tà hữu nhị động Cùng thiên mộc đại sư đều sinh lòng bất nhẫn Nên tay cầm khí giới đã tỏ vẻ hòa hoãn rất nhiều Chỉ có bọn ngũ anh là vẫn thận trọng Gia đòn vẫn giữ mực bình thường Không mau không chậm Thần sắc vẫn không thay đổi Luôn luôn một mực nghiêm trang Thật là vai bị núi đè không biết là nặng Hay đặt một chiếc lông hồng cũng không thấy nhẹ liên tuyết kiều càng xem càng kính phục đường toàn nàng quay lại nhìn thượng quan kỳ thấy chàng suốt thần lặng lẽ dường như có điều gì nghĩ ngợi thì tộm tìm cười hỏi ngay người đang nghĩ cái gì vậy thượng quan kỳ đáp ngay thuộc hạ nhớ đến đường đại ca tuy người không hiểu võ công mà đã rèn luyện cho cùng gia bang được bọn bát anh cùng tứ thập bát kiệt lấy trầm tĩnh ổn định làm yếu quyết võ công người này tuy không giỏi lắm nhưng lúc cự địch bọn họ đem hết tâm ý vào việc sử dụng thần kiếm dù người tỉnh như viên đệ cũng không bằng được đậu liền tuyết kiều khẽ thở dài và nói hey, đúng thế đó đường tiên sinh quả là nhân vật kỳ tài trăm đời khó lòng kiếm được người như tiên sinh nhưng có điều đáng tiếc là tiên sinh không được trường thọ nên tráng trí sớm bị mai một thượng quan kỳ động tâm chăm chú vào mặt Chăm chú nhìn vào mặt Liên Tuyết Kiều và nói Đại ca thuộc hạng có con mắt tinh đời Đem công cuộc ổn định võ lâm ủy thác hết cho cô nượng Liên Tuyết Kiều nói ngay Cuộc cờ ta này tuy thu xếp lại rất khó Nhưng ta phải gắng sức hết lòng mà thôi Ngừng một lát nàng nói tiếp Trước kia đường tiên sinh đã bày những thế cờ Chỉ cần ta theo lời di trúc mà thực hành, may ra an ủi được anh Linh cho tiên sinh ở dưới suối vàng. Thượng Quan Kỳ liền nói Nếu thuộc hạ nhớ không lầm thì đại ca Lúc Lâm Trung dường như đã dặn lại việc chế phục cổ Long Vương sẽ xảy ra trong nhà mồ nơi an táng di thể đại cả. Liền Tuyết Kiều tùm tìm cười nói Vì thế mà tiên sinh dặn chính ngươi phải giúp công việc xây cất nhà mồ. Thượng quan kỳ lại nói: "Có điều thuộc hạ thấy ý cô nương như muốn phân thắng bại với Cổn Long Vương ở gần vương phủ này." Liền Tuyết Kiều khẽ thở dài nói ngay: "Cổn Long Vương còn có thực lực rất lớn, trong vương phủ hiện còn có vô số tài cao thủ mai phục." Chưa dứt lời, từ đằng xa vọng lại một tiếng hú thê thảm như xé tan bầu không khí trầm lặng. Tiếng hú này phát ra từ khu rừng nhỏ nhưng mau như điện chớp thoáng cái đã đến trước trường đấu tiếp theo tiếng hú là một tiếng la thê thảm kim nguyên đạo từ trên không hạ xuống quần hào cả kinh chỉ có ngũ anh là vẫn trầm lặng như không ánh kiếm vẫn lấp loáng chuyển động trận thế vẫn tiếp diễn như nước chảy mây trôi giữa trận bay ra năm đạo hào quang phóng vào người mặc áo bảo xanh ngũ anh lặng lẽ vô cùng bất luận cuộc biến hóa nguy nan thế nào cũng không làm cho chúng kinh động thần trí, chúng vẫn bình tĩnh để đối phó với cục diện. Bỗng thấy người áo xanh vung tay phải đánh ra một trường cực kỳ mãnh liệt, gạt bắn năm ngọn đao thường sang một bên. Quân Hào đinh thần nhìn lại thì thấy một người áo xanh đứng cách xa chừng 6 7 thước, cả mắt phóng ra những tia hào quang khủng khiếp. Tả Hữu nhị đồng khẽ kêu lên. Cổn Long vượng Ngũ Anh vẫn luôn lưu phóng thương ra Vơi bọc lấy cổn Long Vương vào giữa Cổn Long Vương cười lạt Phóng luôn ra hai trưởng, Khiến cho bọn Ngũ Anh không đứng vững Loạn choạng mấy cái Nhưng vẫn giữ được mặt trận không biến đổi Liền tuyết kiều quay lại Nhìn kim nguyên đạo Thấy miệng lão chảy máu ra Hai mắt nhắm lại vì bị thương nặng Liền tuyết kiều liền lấy một viên kim đan Bỏ vào miệng kim nguyên đạo khẽ nói "Y bị thương nặng lắm Mau đặt y xuống đồng cỏ trên mặt đất này Chúng ta hãy đối phó với cổn Long Vương trước Rồi sẽ lại cứu ủy Lúc này tả hiếu nhị đồng Thiên Mộc, Tinh Mộc Đã cầm binh khí xông lại đánh Nhưng trận thế của ngũ anh Luôn chuyển rất mau Đang vây bọc cổn Long Vương Khiến cho bọn thiên mộc không ra tay giúp đỡ cho được Vòng vây của ngũ anh lúc tản rộng ra Lúc thu hẹp lại Mà không sao vào gần bên cổn Long Vương được nữa Liên tuyết Kiều khẽ bảo Thượng Quan Kỳ cùng viên hiếu Bọn Ngũ Anh tuy được huấn luyện thuần thục Nhưng cũng không địch lại Cổn Long Vương được đậu Nếu phá được trận Thì Ngũ Anh chắc phải chết Bây giờ chúng ta phải thay họ Để tiếp chiến Cổn Long Vương Viên Hiếu cười nói Bây giờ đã đánh được trợ Vừa rồi gã tự tiện ra tay Bị Liên Tuyết Kiều trách mắng Bây giờ hãy còn hổ thẹn Liên Tuyết Kiều gật đầu và nói Bây giờ ngươi đánh đi Viên hiếu vâng lời nhảy ra Miệng gã gầm lên một tiếng Rồi nhảy sổ vào cổn Long Vương Trong đời cổn Long Vương Đã giao đấu với không biết bao nhiêu là người Nhưng viên hiếu đối với lão Là tay kinh địch trước nay ít có Nên lão nghe viên hiếu gầm lên những tiếng kỳ dị Rồi nhảy sổ lại Lão không dám sơ tâm chút nào Mà phải xoay tay phóng trường tới Gã không chịu né tránh Người còn đang lơ lửng trên không Gã phóng trả hai trường ra đầy ngược lại Hai luồng trường lực gây gớm vừa chạm nhau, Viên Hiếu đang hạ mình xuống, đột nhiên lại hất tung lên cao. Lúc cổ Long Vương đối trưởng cùng Viên Hiếu, Thượng Quan Kỳ đã xông lại tới nơi. Bọn ngũ anh thu kiếm trận về, lùi ra một bên để dưỡng sức. Thượng Quan Kỳ vận khí chống đỡ toàn thân, hai tay chưa sẵn công lực, chuẩn bị cùng cổ Long Vương tỉ thí mấy chiêu hung hiểm phi thường đánh sáp lá cả. Cổn Long Vương tuy đem toàn lực phóng trưởng Để trước hết là một đòn đánh chết viên hiếu Rồi sẽ đối phó với quần hào sau Nhưng lão không ngờ Thượng Quan Kỳ đã nhảy đến bên mình Và chuẩn bị giao đấu một cách cương cựm Tình trạng này Bắt buộc Cổn Long Vương không đánh theo viên hiếu được nữa Mà phải dơ chỉ lên Nhằm điểm vào trước huyệt Thượng Quan Kỳ Thượng Quan Kỳ đã đến gần Cổn Long Vương Chỉ còn cách chừng hai thước Chàng đưa tay phải lên che ngực Đề phòng từ trước vừa thấy cổ long vương điểm tới lập tức chàng xoay tay biến thành chiêu cầm nã nắm lấy cổ tay cổ long vương Cổ long vương khẽ ngửa người lại một chút đã lùi lại năm thước lão cười lạt và nói nếu đánh sáp lá cà thế này mà mi đã được năm mươi chiêu của ta thì ta quyết bó tay chịu chói thượng quan kỳ liền nói ta biết rằng không địch lại người nên không đánh cuộc với người đậu Còn Long Vương cười lạt nói khích Ta cũng nói trời vậy thôi Chứ làm gì mà ngươi dám cả gan ước hẹn với ta Tay phải lão đánh ra một trường Trường này biến ảo thành những bóng ngón tay Chia ra điểm vào những yếu huyệt của Thượng Quan Kỳ Thượng Quan Kỳ kinh hãi nghĩ thầm Lão này quả nhiên võ công rất rộng Trường thế của lão rất là kỳ dị Xoay sở mau lẹ vô cùng Khiến đối phương không biết đâu mà đón đỡ Chàng liên vận toàn lực điểm vào cổ họng Cổn Long Vương Cổn Long Vương cũng không khỏi giật mình lẩm bẩm Thằng lỏi này thật là ghê gớm quá đi Lão vừa nghĩ vừa vung tay phải đánh tàn ngang nhằm điểm huyệt khúc trì Thượng Quan Kỳ Thượng Quan Kỳ dùng phương pháp cứng rắn đón tiếp bắt Cổn Long Vương phải tự thu chiêu vẻ Chàng vận thêm công lực vào tay trái đánh ra một chiêu thiên mã hành không Trưởng phong đánh véo vào cạnh sườn bên phải Cổn Long Vương cổn long vương thu cánh tay bên phải về, dùng khuỷu tay để che đỡ đòn trưởng của thượng quan tay trái lão ra phản kích luôn năm trưởng và đá luôn ba cước. thượng quan Kỳ dùng hết sức bình sinh, trưởng phóng chỉ điểm để đón đỡ, trưởng chỉ hai bên giao đấu, mắt đã được ba bốn chục chiêu. trận giao đấu này không những tỷ thí công lực mà lúc biến chiêu chỉ chậm một chút hoặc giữ một hộ không được kín đáo là lập tức bị trọng thương hay bị mất mạng ngay. Cuộc tranh đấu hung hiểm dị thường có thể mất mạng trong chớp mắt, khiến cho quần hào đứng xung quanh đều nín thở, trố mắt ra mà nhịn. Thượng quan kỳ gắng gượng chống đỡ được 40 chiêu, cảm thấy đuối sức. tuy võ công của chàng, chuyên đề khắc chế cổn Long Vương. song lão biết nhiều hiểu rộng, lúc phóng trưởng ra đường đường chính chính, lúc lại dùng chỉ pháp kỳ bí tuyệt luân Lão lại dùng cả hai lối dương cương và âm nhu, thế đánh khác nhau một trời một vực hai mươi chiều đầu thượng quan kỳ còn đối phó được một cách ung dung nhưng hai mươi chiều sau thì chàng ứng tiếp một cách hoảng hốt chỉ còn sức chống đỡ chứ không phản kích được đòn nào liền tuyết kiều thấy thượng quan kỳ đã lâm vào tình thế nguy hiểm mà viên hiếu vẫn đứng bên ngoài vòng chiến tuyệt không có ý ra tay tiếp viện thì không khỏi căm tức chạy đến bên gã lạnh lùng hỏi ngay sao người còn chưa động thủ ngay đi viên hiếu đáp ngay Đại ca cũng là một bậc anh hùng Nếu tiểu đệ giúp y thành thế hai người chọi một E rằng làm cho y phải bực mình Liên Tuyết Kiều tức mình và nói Cuộc chiến đấu đã đến lúc tính mạng chỉ còn khe sợi tóc Hơn nữa trước khi vào cuộc không có lời ước hẹn Thì cần gì phải giữ lề luật nữa đậy Viên Hiếu lại nói Đã vậy thì tiểu đệ xin ra giúp đại ca một tại gã tung mình nhảy lại nhằm lưng cổn long vương phóng một quyển cổn long vương cả giận và nói nếu tội mi kéo cả lũ ra đánh mình ta thì cứ việc ra tay đị lão vừa nói vừa phóng trưởng ra đón lấy quyền phong của viên hiếu hai luồng kinh lực gặp nhau đánh binh một tiếng người cổn long vương lảo đảo mấy lần rồi mới đứng vững viên hiếu cũng bị một trường lực của cổn long vương hất lùi lại năm sáu bước viên hiếu thật là kiêu dũng vô cùng Gã vừa đứng vững đã qua lên một tiếng thật to xông lại đánh nữa. Gã vùng xong quyền đánh liên tiếp miệng lớn tiếng gọi to. Đại ca hãy nghỉ một lát đi để tiêu đệ đánh với lão một hội. Cổn Long Vương tuy mạnh hơn viên hiếu nhưng lão bị chi khí kiêu hùng của gã trấn áp tinh thần. Lão thấy thế quyền liên hoàn phóng ra vù vù. Giải khai được cũng là đã khó khăn không lúc nào rảnh tay để phản kích. Thượng quan Trì chợt nghĩ ra. Nếu bữa nay mà trừ khử được Long Vương thì chẳng những bất được bao nhiêu nỗi yêu phiền mà còn giảm được những cuộc chém giết Chàng Mắt nhìn hình thế và cảnh vật xung quanh càng thêm kiên quyết. Nguyên bọn áo đen tùy tùng của Cổn Long Vương đã bị tiêu diệt trên cánh đồng cỏ hoang vồ, thân chất ngổn ngang, máu chảy lênh láng. Đối phương chỉ còn một Cổn Long Vương, nếu mình cùng Viên Hiếu toàn lực động thủ lại thêm liên tuyết kiều tả hữu nhị đồng ngũ anh thiên mộc tích mộc và kim nguyên đạo giúp sức thì việc đánh bại cổn long vương chẳng phải là không thể làm nổi tính toán như vậy hào khí nổi lên chàng quát to phóng cả trường lẫn chỉ ra đánh mạnh như vũ báo chàng vừa đánh vừa quát cổn long vương tội ác ngập đầu tác hại võ lâm mấy chục năm trời hai tay lão đẫm máu tanh hôi giết người không biết bao nhiêu mà kể Đối với con quỷ vạn ác này Không thể nói lề luật võ lâm với lão được động Câu nói của chàng có ý kêu gọi quần hào Xong cả vào động thổ Cổn Long Vương phía trước phải đón đỡ Những trường chỉ biến hóa khôn lường Của Thượng quan Kỳ Sau lưng phải che gạt với những đòn quyền Liên hoàn cực mạnh của Viên Hiếu Lão đã cảm thấy hao tổn hơi sức đi rất nhiều Lại nghe tiếng Thượng quan Kỳ Hô quần hào bốn mặt nhất luật ra tay Thì trong lòng kinh hãi vô cùng Lão nghĩ thầm Nếu quả bọn này liều mạng với mình thì cuộc chiến hôm nay chắc là dữ nhiều lành ít. Lão là người vùng vẫy giang hồ, tiếng tâm lừng lẫy, chưa chịu lùi bước bao giờ. Gần 10 năm nay, rất ít khi lão gặp cơ hội phải hết sức ra tay. Lúc bá nghiệp sắp thành thì ở đâu mọc ra Thượng Quan Kỳ cùng Viên hiếu đối chọi với lão. Hai chàng trai tuổi trẻ này đã có bản ngã thiên nhiên hơn người, lại học được vô số môn võ kỳ lạ để kìm chế cổ Long Vương nên tuy lão biết nhiều thế võ mà không dành tay để thi triển hết những môn sở trưởng cổn long vương bị thượng quan kỳ cùng viên hiếu đánh rát quá bao nhiêu tâm trí cùng những ngon võ kỳ dị lão toan dở ra để chống đối thì phút cuối biến thiên lại phải thu về cổn long vương thấy nguy cơ ngấp nghé không dám kéo dài cuộc chiến đấu liền phóng ra bốn chiêu nhanh như chớp cố đẩy lùi thượng quan kỳ cùng viên hiếu để có thì giờ móc viên thuốc ra cho vào miệng mà nuốt. Không biết Cổ Long Vương nuốt thứ thuốc gì mà thần diệu đến thế. Vừa nuốt vào, tinh thần lão lập tức phấn khởi. Tay phải lão đánh mạnh để đối phó với Viên Hiếu, tay trái lão dùng thuật biến ảo kỳ dị để đối phó với thế công của Thượng Quan Kỷ. Viên Hiếu đánh luôn mười mấy đòn mãnh liệt, chẳng những chưa chiếm được thượng phong mà còn thấy cường lực Cổ Long Vương mỗi lúc một mạnh thêm. Thượng Quan Kỳ cũng biết rằng Cổn Long Vương càng đánh càng mạnh Nếu tình trạng này còn kéo dài Thì chưa chắc ai sống ai chết Tràng lại cất tiếng gọi to Bữa nay mà để Cổn Long Vương chạy thoát đi Thì sau này khó gặp được cơ hội thuận tiện như bữa này Quần Hào nghe Thượng Quan Kỳ gọi lần đầu Đã lầm le chuẩn bị ra tay Nhưng lại thấy Thượng Quan Kỳ cùng viên hiếu Hai mặt giáp công nghiêm mật dị thường Cổn Long Vương dường như chỉ còn sức chống đỡ Nên trùng trình chưa vội ra tay Bây giờ nghe thượng quan kỳ gọi lần nữa liền lập tức nhất tè xông vào vòng chiến Thiên mộc đại sư Gia Chiêu La Hán Thư Tín Tay cầm cây thiền trượng bổ thẳng xuống cổ Long Vương Miệng quát mắng Người là một tên nghịch đồ phản thầy Lừa dối lão tăng đến tương hội Tại một ngôi chùa cổ Rồi ngươi nấp ở sau cửa Ngấm ngầm ra tay điểm huyệt tạ Cầm tù ta đã mấy chục năm ngươi có nhớ hay không Cổn Long Vương phóng trưởng lên mặt đánh xéo ra một chiêu Để gạt cây thiền trượng của thiên mộc Rồi lạnh lùng và đắp Bình thư đã có câu Bình bất yếm trá Vậy thì càng già trá càng hay Khi ấy ta chưa hiểu có địch nổi ngươi hay không Nên cần dùng thủ pháp đánh lén Kim Nguyên Đạo cũng phóng đao chém tặn ngang Nói ngay Kim mẫu này chưa chết trong nhà độc thất của ngươi Thế là ngươi lại uổng phí một phen tâm cỡ Cổn Long Vương phi cước đá vào tay phải Bắt buộc Kim Nguyên Đạo phải thu đao về Rồi lạnh lùng và nói Mỹ chỉ là hạng vô danh tiểu tốt Ta nhớ thế nào cho xòe được đậy Bỗng nghe Viên Hiếu gầm lên một tiếng Đang từ trên không hạ xuống đánh Cổn Long Vương Nguyên Viên Hiếu đã nổi dã tính Đột nhiên tung người nhảy cao lên Rồi sổ tới Cổn Long Vương Nguyên về trường lực của gã cũng đã ghê hồn Lại thêm sức mạnh từ trên không nhảy sổ xuống Thanh thế lại càng mãnh liệt Cổn Long Vương huy động cả tay chân Chia ra nhằm Thượng Quan Kỳ Thiên Mộc Đại Sư Kim Nguyên Đạo đánh mỗi người một chiêu Bước bách ba người phải lùi lại cho Thế Công kém phần mãnh liệt Thế Công vừa chậm lại Cổn Long Vương đã thu hai tay về ngửa mặt lên phóng trưởng ra Để chống lại Viên Hiếu đang từ trên không nhảy bổ xuống Hai người cùng đánh một đòn quyết liệt Trưởng lực chạm nhau đánh binh một tiếng Người viên hiếu đang nhảy bổ xuống Đột nhiên lại tung lên lộ đi mấy vòng Rồi rơi xuống Cổn Long Vương cũng bị hất lùi lại ba bước Liên tuyết kiều rú lên một tiếng Tung người nhảy lại chỗ viên hiếu sắp rơi xuống Nàng vươn tay trái ra Cắp ngay lấy mình gã cúi đầu nhìn xuống Thấy hai mắt gã nhắm nghiền, Miệng gã còn ứa máu ra Thượng quan kỳ không bỏ lỡ thời cơ Đột nhiên tiến sát lại Phóng trưởng đánh vào cạnh sườn Cổn Long Vương Cổn Long Vương vừa đối trưởng quyết liệt với Viên Hiếu, dường như sức lực chưa thu về kịp, thì đã thấy thượng quan kỳ phóng trưởng đánh tới. Lão chưa biết đối phó cách nào, thì thượng quan kỳ đã phóng trưởng thế nhanh hơn. Chàng chắc rằng trưởng này dù chẳng đánh chết được đối phương, thì cũng làm cho lão gãy mấy rẻ xương sườn. Lúc trưởng lực của thượng quan kỳ chạm vào người Cổn Long Vương, đột nhiên lão lùi lại một bước. Trường thế của thượng quan kỳ đã đánh trúng vào cạnh sườn bên phải của lão, nhưng chàng chỉ thấy mềm xẹo. Biết ngay là có điều khác lạ Toàn thu trưởng về Tuy chàng đã rất cảnh giác Mà vẫn chậm mất một chút Tay phải cổn Long Vương vòng lại Đã nắm được huyệt mạch cổ tay phải Thượng Quan Kỳ Lúc đó Kim Nguyên Đạo phóng đao đâm vào mé tả Cổn Long Vương Cổn Long Vương tiện tay kéo Thượng Quan Kỳ Để bảo vệ đỡ vào mũi đao của Kim Nguyên Đạo Phóng tới Kim Nguyên Đạo cả kinh Vội thu đao về rồi nhảy sang bên Thiên Mộc cùng tĩnh Mộc Dùng thiên trượng giáp công hai mặt nhằm hai đầu gối và sau lưng cổn Long Vương. Cổn Long Vương cười lạt lên một tiếng, tay phải lôi Thượng quan Kỳ ra sau lưng để ngăn thiên trượng. Rồi tiện đà lão nhảy lên để tránh đòn trượng của thiên mộc đánh dưới hạ bản. Thượng quan Kỳ bị cổn Long Vương nắm chặt huyệt mạch, không còn kháng cự được nữa. Để mặc cho cổn Long Vương dùng mình làm binh khí chống đỡ thiên mộc, tích mộc cùng tả hữu nhị đồng. Quần hào lâm vào tình trạng ném chuột sợ vỡ đồ nên không dám phóng đao kiếm ra đánh. Ngũ Anh thấy cổ Long Vương sắp thoát vòng vây liền lập kiếm trận bao vây trở lại. Cổ Long Vương cười lạt, thò tay trái ra cầm lấy chân thượng quan kỳ dùng chàng làm binh khí quét ngang một chiêu hoành tảo thiên quân. Ngũ Anh cầm binh khí nhắm đánh cổ Long Vương vừa đánh vừa lui. Nhưng bất luận năm người chuyển động cách nào Thủy Trung vẫn giữ nguyên thế bao vây liên tuyết kiều vội vỗ vào huyền mạch viên hiếu rồi cho gã nuốt một viên linh đan và khẽ bảo ngươi hãy vận khí điều dưỡng đỉ đi. đừng có lo nghĩ chuyện gì khác ta phải lại cứu đại ca ngợi nàng nắm chặt lưỡi đao kinh hồn nhảy một cái đã xa hơn trượng nàng nói khẽ cả vị hãy tránh ra đi lúc này cổ long vương đang dùng thương quan kỳ làm khí giới bắt buộc ngũ anh phải lùi dần lão nhắm hướng đông bắc để toàn thoát khỏi vòng vây hướng này đi về phủ cẩn long vương lão tỏ ra có ý muốn chạy trốn về vương phủ liền tuyết kiều xoay lưỡi kim đao chém luôn ba nhát rồi lạnh lùng và nói vương gia uống thuốc trấn thần đơn thuốc đó tuy công hiệu nhưng tiêu tán rất mau tiểu nữ e rằng vương gia muốn chạy về vương phủ mà trên đường này có mười ba trạng ngăn cản quyết không sông ra thoát được đậu cẩn long vương lạnh lùng và đáp ta đã có tên này dùng làm binh khí chắc các người phải e rè không dám đem toàn lực ra để tấn công liên tuyết kiều cười nói đánh chết một mình vương ra có thể cứu tính mạng cho muôn ngàn người để duy trì nguyên khí tinh anh cho võ lâm thì dù thượng quan kỳ có bị chết đi chăng nữa cũng được anh em đồng đạo ngàn thu kính ngưỡng để tiếng thơm muôn đời thì cái chết đó nào có tiếc dị tuy miệng nàng nói cứng Mà thật ra trong lòng khiếp sợ vô cùng Từ đêm hôm ngồi trong thuyền trên mặt hồ Nàng đối với Thượng Quan Kỳ có một thứ cảm tình rất là phức tạp Tuy nàng biết mình vẫn còn tấm thân trong trắng Mà thực ra trong thâm tâm đã có một hình ảnh không thể nói ra được Chẳng những nàng rất yêu Thượng Quan Kỳ Lại còn cảm kích chàng về cái ơn cứu mạng Viên hiếu đối với nàng thành gã si tình Lại tính khí chất phác Khiến cho Thượng Quan Kỳ phải trốn tránh ái tình đối với nàng để hy sinh tấm lòng tiếng ngọc thương hương cho người em kết nghĩa của mình. giữa ba người Liên Tuyết Kiều Thượng Quan Kỳ và Viên Hiếu đã ràng buộc nhau bằng tấm lưới rất là phức tạp. Tùy Viên Hiếu đã có một pha khỏa thân trước mặt Liên Tuyết Kiều, bước bách nàng phải quyết tâm lấy gã, mà thực ra thì hình ảnh Thượng Quan Kỳ đã chiếm hết tâm hồn của nàng. Hình ảnh này rửa không sạch mài không đi. Liên tuyết kiều dùng bộ mặt bình tĩnh để che giấu nỗi lòng hoang mang Chờ cổn Long Vương trả lời Thiên Mộc Đại Sư cùng Kim Nguyên Đạo Cũng đều chịu ơn Thượng Quan Kỳ cứu thoát ra khỏi đường hầm nhà mật thất, Hai người rất cảm kích Thượng Quan Kỳ Có ý quyết tâm liều mình cứu chàng Mắt hai vị vừa bị thương vừa phẫn uất, Đỏ ngầu như tué lửa Nhìn chầm chập cổn Long Vương những muốn ra tay Cầm mắt cổn Long Vương lạnh như băng Đào nhìn bốn phía lão hít một hơi dài ngầm vận chân khí xoay mình một vòng từ lúc lão động thủ chưa giây phút nào nghỉ ngơi cho đến bây giờ mới dừng tay cả hai bên lặng lẽ một hồi từ lúc lão động thủ chưa giây phút nào nghỉ ngơi cho đến bây giờ mới dừng tay cả hai bên lặng lẽ một hồi thiên mộc kim nguyên đạo cùng tả hữu nhị đồng chỉ chờ liên tuyết kiều hạ lệnh là xông vào liều chết tấn công liên tuyết kiều không nhịn được nữa Từ từ giơ kim đao lên, lạnh lùng và nói: "Vương gia đã bị trọng thương, khó lòng chống lại với bọn tôi, hợp lực công kích." Cổn Long Vương thở phà một cái, vẫn giữ một giọng lạnh lùng và nói: "Bây giờ nếu ta buông tha hắn thì mi chịu điều kiện gì đây?" Liên Tuyết Kiều nói ngay: "Không được đâu, Vương gia vốn là người không giữ tín nghĩa, ai mà tin cho được." nếu để vương gia đem y đi thì tha rằng để y cùng chết với vương gia là hơn cổn long vương ngửa mặt lên trời cười nói ngay hè hè hè đáng tiếc là lời ngươi nói ra ta không thể tin được huống chi ta chưa chắc mi điều khiển nội âu dương thống liền tuyết kiều trầm ngâm một lát rồi nói vậy phải làm thế nào vương gia mới tin cổn long vương liền nói Âu Dương Thống là người có tín nghĩa Chính miệng y nói ra ta mới tin được Liên Tuyết Kiều lại nói Điều đó không có khó gì Nếu không để vương gia mục quích E rằng vương gia không chịu không phục Nói xong Nằm móc ra một cái còi vàng Đưa lên miệng thổi lên một hồi Nghe lanh lạnh Tiếng còi lúc dài lúc ngắn Tựa hồ như có cung điệu hẳn hoi Từ đằng xa có tiếng còi đáp lại Liên Tuyết Kiều cất còi đi rồi hỏi ngay Tiếng còi vàng này liệu có làm bối rối sự liên lạc của bọn thuộc hạ Vương gia hay không? Nguyên bọn thuộc hạ Cổn Long Vương hầu hết đã uống thuốc mê, tai mắt không thể tinh tường được như những người tỉnh táo. Liên Tuyết Kiều ở trong vương phủ đã lâu, hiểu rõ nội tình, dùng còi vàng làm công cụ liên lạc. Nàng thổi tiếng dài tiếng ngắn, vừa để truyền tin ra ngoài, vừa để làm hỗn loạn tai mắt quân địch. Cổn Long Vương cười lạt và đáp: "Hả?" chà chà thế ra mi gớm thiệt biết thế này ta giết mi sớm đi hay hơn liền tuyết kiều lại nói để sai một nước cờ là thua cả bàn vương gia có hối hận không cổn long vương nói hiện giờ đại cuộc chưa thể biết trước được đâu mi trở nên mừng vội liền tuyết kiều lại nói ít ra thì trận đánh bữa nay đã làm cho vương gia phải khủng khiếp Vì trước này vương gia chưa bị lần nào thảm bại như lần này Cổn Long Vương liền nói Ta nuôi dưỡng mì mười mấy năm trời Không ngờ thành ra nuôi ong tay áo Mì đã trở nên một đứa oan gia đối đầu với ta Liền Tuyết Kiều nói ngay Cha mẹ tiểu nữ đều chết về tay vương gia Chẳng lẽ tiểu nữ không biết báo thù hay sao Ngừng một lát nàng nói tiếp Tiểu nữ đã lập được không biết bao nhiêu công trạng cho vương gia Báo phen vào sinh gia tử Để lấy cái nhục muôn đời cho người xì vạ Đó là tiểu nữ đã đền ơn 10 năm dưỡng dục rồi Hai lần vương gia hạ độc thủ để giết tiểu nữ Mà còn chưa được như nguyện Vậy thì chút tình cha con đã đoạn tuyệt rồi Bây giờ tiểu nữ thống lĩnh tướng sĩ đến đây đường đường chính chính Để báo thù cho song thân và trừ hại cho võ lậm Cổn Long Vương liền nói mi là một đứa tiện tỳ miệng còn hôi sữa há địch lại tạ bữa này ta tính sơ hở bị mi vây hãm dù mi có cơ hội giết ta nhưng vì muốn ta buông tha tên thượng quan kỳ mà để lỡ mất cơ hội thì e rằng suốt đời mi không còn có cơ hội nào khác được nữa đâu. liền tuyết kiều nói ngay ta bỏ vương gia ra đi không những bọn thuộc hạ sẽ đem lòng phản lại mà tin này một ngày kia lan ra Thì cả đến bọn vương phi nghĩa nữ sẽ ly tán hết Ta còn e bốn vị hầu tước cũng bỏ vương gia ra đi hết mà thôi Cổn Long Vương quả nhiên sần lòng lặng thinh không nói gì Mấy câu này của liên tuyết kiều đã làm cho lão kinh hãi vô cùng Giả tỷ lão không mang mặt nạ Tất lộ vẻ hoảng hốt rồi Liên tuyết kiều chú ý nhìn luồng nhãn quang của cổn Long Vương Thấy ngưng tụ vào một chỗ Thì biết rằng lão đương chủ tính một việc trọng đại. Nàng lẩm bẩm và nói. Lão này võ công cùng tài trí trên đời có một không hai. Lão chỉ có một khuyết điểm là bệnh đa nghị. Nếu mình do mối nghi ngờ vào đầu óc bọn tứ hầu để chúng tàn sát lẫn nhau. Thì còn hơn là giết được lão hôm nay. Giữa lúc ấy một hồi còi nổi lên từ đằng xa vọng lại. Liên tuyết kiều phấn khởi và nói. Âu Dương bang chúa đã đến Cổn Long Vương ngoài đầu nhìn ra Quả nhiên thấy một người phóng ngựa như bay chạy đến Trước mắt người ngựa đã tới trước mặt mọi người Đúng là Âu Dương Thống đã dẫn quần hào đến nơi Âu Dương Thống mình mặc áo sắc cho Ông mặt hơi gầy, cả mắt loang loáng đào nhìn bốn phía Rồi chậm rãi hỏi lên tuyết kẹo Văn thừa hiệu triệu bản tòa đến đây có việc chi cần thương nghị Liên Tuyết Kiều liền nói Xin bang chúa quyết định cho một việc Âu Dương Thống xuống ngựa Nhìn chăm chập cổ Long Vương đang nắm huyệt đạo thượng quan kỳ Hỏi ngay Việc chi vậy? Liên Tuyết Kiều lại nói Cổ Long Vương đã bị trọng thương Không cần đến những tay cao thủ trong 13 trạm gác giúp sức Bọn thuộc hạ đây cũng đủ thực lực để đương trường chế phục lão ngay đậy Âu Dương Thống hỏi ngay Thế nhưng còn Thượng Quan Kỳ thì làm thế nào? liền Tuyết Kiều đáp ngay Đành để y chịu chết với lão thôi Âu Dương Thống hỏi ngay Ngoài cách này còn biện pháp nào khác nữa không? Cổn Long Vương lạnh lùng và nói Có chứ nếu buông tha bản vương thì Thượng Quan Kỳ cũng khỏi chết Âu Dương Thống hỏi ngay Thượng Quan Kỳ có bị thương hay không? Cổn Long Vương liền đáp Không, y chỉ bị ta nắm giữ huyệt mạch chứ không bị thương Âu Dương Thống lại nói Trước này ngươi là kẻ vô tín nghĩa Ai mà tin được lời ngươi Cổn Long Vương hỏi lại Vậy thì ngươi muốn thế nào Âu Dương Thống liền nói Ngươi hãy thả Thượng quan Kỳ ra trước đi Bọn ta coi lại Thế y không bị thương sẽ buông tha cho ngươi Rời khỏi nơi đây cũng chưa muộn Cổn Long Vương liền nói Nhưng ta cũng chưa thể tin ngươi được đậu Âu Dương Thống nói Âu Dương Thống đã nói ra miệng Chẳng lẽ còn tranh cãi hay sao Cổn Long Vương ngừa mặt lên trời hỏi ngay Âu Dương Thống Từ khi bản vương bước chân vào trốn giang hồ Chưa có bao giờ bị thảm bại như bữa nay. Nếu quả ngươi tha ta thật Phòng có khắc chi thả hồ về rừng Chẳng lẽ ngươi không hối hận về sau Âu Dương Thống lạnh lùng và nói, một lời của ta đã hứa với người đồng đạo võ lâm coi trọng hơn cả ngàn vàng, chỉ vì ta muốn giữ cho tròn hai chữ tín nghĩa và tấm lòng trung hậu mà thôi. Cổn Long Vương từ từ cúi đầu xuống không nói gì nữa, Âu Dương Thống nói tiếp, bữa này dù bọn ta có tha ngươi, nhưng rồi đây ngươi cũng không tránh khỏi họa diệt vọng cổn long vương từ từ nới tay đang nắm chặt thượng quan kỳ ra và nói âu dương thống người coi lại đi xem gã có bị thương hay không thượng quan kỳ bị giữ huyệt mạch tuy toàn thân mất hết kinh lực nhưng tai mắt vẫn minh mẫn mấy người đối đáp với nhau những gì chàng nghe rõ hết bây giờ chàng nhìn âu dương thống chắp tay thi lễ và nói hà tất bang chúa phải lo cho một mình thuộc hạ khiến cho thêm hàng trăm hàng ngàn tính mạng các bạn đồng đạo võ lâm phải chết uổng nữa đi Âu Dương thống không trả lời chàng chỉ biểu thượng quan huynh vận động chân khí thử xem có bị thương hay không thượng quan kỳ vâng lời vận khí rồi đáp không có gì hết Âu Dương thống liền nói thượng quan huynh coi lại xem có bị trúng độc hay không thượng quan kỳ lại vận khí tường ra khắp người một lượt rồi đáp ngay Không sao cả đâu Cổn Long Vương lạnh lùng và nói Âu Dương Thống Người đem lòng nghi ngờ bản vương như vậy Chẳng hóa ra cũng nhỏ nhen lắm sao Âu Dương Thống liền nói Bớt luận là ai trong thiên hạ Ta cũng còn có chút lòng tin tưởng Riêng đối với người chứa đầy tội ác Giết thầy phản bạn Thì không thể không được đâu Cổn Long Vương máy môi Nhưng không lên tiếng Âu Dương Thống cười lạt và nói Thôi, ha, ha, bây giờ ngươi đi đi Còn Long Vương cặp mắt phóng ra hai tia lửa oán hận, Đảo nhìn quân hào một lượt, rồi nghiến răng và nói Trong vòng 10 ngày, ta sẽ giết hết các ngươi đây Quyết không tha một tên nào Liên Tuyết Kiều không thủ lẽ nữa, nàng sẵn rộng và nói Hiện giờ, bọn ta muốn giết ngươi thực dễ như trở bàn tay Người không chạy mau đi, lỡ ra Âu Dương mang chúa thay đổi lòng dạ. Một phen thất tín, giết người đi thì sao? Mấy câu này quả nhiên rất có hiệu lực. Cổn Long Vương không nói gì nữa, trở gót đi ngay. Thượng quan kỳ nhìn sau lưng cổn Long Vương, mất hút rồi, đột nhiên thở dài và nói. bang chúa cùng văn thừa sao lại vì một mình thuộc hạ mà coi rẻ hàng trăm ngàn sinh mạng các bạn võ lâm Thượng quan kỳ này dù có mặt dày mai dạn Kéo dài thêm cuộc sống vụng trộm, song chẳng yên tâm chút nào. Âu Dương Thống liền nói. Hai bên Hiệp và Đạo khác nhau là ở đó. Nếu cùng Gia Bang cũng giống như Cổn Long Vương thì Hà Tất phải tranh hơn thua với Lão nữa đi. Liền Tuyết Kiều cười và nói. Người bất tất phải băn khoăn. Việc tha Cổn Long Vương không phải là để cứu người đậu. Thượng Quan Kỳ nhăn nhó cười nói. Đa tạ cô nương có lòng an ủi Nếu cứu thượng quan kỳ này bằng cách đó Thì dù sống cũng như chết mà thôi Liên tuyết kiều hỏi ngay Người không tin lời ta sao Thượng quan kỳ đáp ngay Há phải một mình thuộc hạ không tin Thuộc hạ e rằng Hết thảy mọi người có mặt tại đây Đều không thể tin được Liên tuyết kiều cười nói Nếu các người nghe ta cạn lời Thì sẽ rõ không phải ta nói khéo đâu Thượng Quan Kỳ liền nói Vậy xin cô nương cho nghe Liền Tuyết Kiều nói Trong vương phổ chưa phá hủy nhà độc thất đi Những tay cao thủ còn nhiều Bốn vị hầu gia sẽ chia nhau trấn giữ các nơi Nếu hôm nay chúng ta giết cổn Long Vương Thì các người đó chia nhau ra hùng cứ từng phương Tự ý hoành hành tác tệ Còn thảm hại hơn là dưới quyền thống lĩnh của cổn Long Vương Âu Dương Thống liền nói Đúng thế đó Liền Tuyết Kiều lại nói Nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt phe phái cổn Long Vương Thì phải làm thế nào một mẻ Trừ diệt được toàn thể những tay đầu não Mới hết những mối lo về sau Âu Dương Thống gật đầu nói ngay Phải thế mới được Liền Tuyết Kiều lại nói Vì thế mà ta phải tha cổn Long Vương Từ trước tới nay, lão chưa bao giờ bị thảm bại như lần này. tấn lão cho là một cái nhục lớn và ngay đêm nay đi tìm bốn hầu tước vẻ. Lại huy động hết thảy những tay cao thủ dưới trướng Quyết một trận tử chiến với chúng ta để rửa hận mà thôi. Âu Dương Thống khẽ thở dài và nói. Xét lấy thực lực hai bên mà xét ra. Không hiểu trận đánh ác liệt này ai thắng ai bại. Liên Tuyết Kiều nói. Đây là một cuộc ác chiến thảm khốc phi thường. Nếu đem thực lực ra để quyết sống máy, thì hai bên đều chết rất nhiều người. Còn về cơ thắng bại thì địch nhiều mà ta ít. Dù mình có sẵn nhân lực tinh anh thì ngọc đá cũng đều ra cho hết mà thôi. Vì vậy, theo ý kiến thuộc hạ, ta không nên lập trận đối chiến. Âu Dương Thống nói Tuy bản tòa không hiểu mưu lược nhưng rất đồng ý với cô nượng nếu cổn long vương triệu tập hết những tay cao thủ dưới trướng để cùng ta quyết sống mái thì cùng ra bang quả khó lòng nắm giữ phần thắng hỡi ơi trước đây nửa năm đã xảy ra một cuộc ác chiến những phần tử tinh anh trong bang bị tổn thất nặng nề bát anh bị mất ba người võ tướng phải chặt cánh tay ấy là trong trận đó cổn long vương chưa điều động hết những tay cao thủ của lão lão đã có hùng tâm định làm bá chủ võ lâm Lấy thực lực một bang ta để đối phó quyết không thể được Liên Tuyết Kiều lại nói Ấy thế mà nếu không có cùng ra bang Thì bộ mặt võ lâm ngày nay còn thảm hại hơn nữa Bang chúa chẳng những là một vị chúa tẻ trong bang Mà còn có quan hệ mật thiết đến sự yên nguy của võ lâm nữa Thiên Mộc Đại sư Sen bảo Cổn Long Vương là kẻ thù chung của võ lâm Mà một mình cùng Gia Bang phải đứng mũi chịu xào Thì thật không công bằng Bây giờ Lão Tăng xin lập tức trở về chùa Thiếu Lâm Ra mắt trưởng môn phương trượng Yêu cầu người huy động hết những tay tinh nhuệ bổn phái Đến đây trợ chiến. Thiên Mộc Đại sư đưa mắt nhìn Tích Mộc Muốn nói lại thôi Liên Tuyết Kiều liền nói Nếu được Đại sư chịu về trình bày cho quý phương trượng Phái những tay cao thủ đến viện trợ cho Thì còn gì hay bằng Tinh Mộc Đại Sư nói ngay Nếu Bần Tăng không cầu xin được trưởng môn phương trượng Phái người giúp sức Thì không còn mặt mũi nào trở lại đây Để nhìn thấy Âu Dương bang chúa cùng nữ thí chủ nữa Thiên Mộc Đại Sư đột nhiên nói xen vào Tại hạ có một tín vật lai lịch rất là sâu xa với chùa thiếu Lâm, Xin cho Đại Sư mượn để mang theo Tinh Mộc vẫn chưa hết nghi ngờ Thiên Mộc vừa nghe nói vậy Liền quay lại đáp ngay Lão thí chủ đây Trong tay cầm môn binh khí của nhà Phật Thì chắc cũng là người trong nhà Phật đúng không Thiên mộc đại sư khẽ thở dài và nói Gốc gác lão chủ hiện giờ chưa tiện nói ra Nhưng lão chủ xin xác nhận Là có lai lịch sâu xa với phái thiếu lầm Sau này quét sạch yêu ma Và tiêu diệt cổn long vương rồi Lão chủ sẽ công bố gốc kích mình Với người đợi Tích Mộc liền nói Đã vậy Bần Tăng cũng không tiện gặng hỏi ngọn ngành Thiên Mộc Đại sư cầm một cái túi vải khâu kín đưa cho Tích Mộc và nói Trước khi ý kiến quý trưởng môn phương trượng xin đừng mở túi này ra Tích Mộc Đại sư đón lấy túi vải cầm tay nhắc lấy khá nặng Dường như trong túi đựng vật gì bằng kim thuộc Thiên Mộc Đại sư hỏi tiếp Trưởng môn phương trượng quý tự pháp hiệu là gì? tích mộc đáp ngay pháp hiệu của người là thần mộc thiên mộc lại nói nếu vậy hay người thấy vật này nhất định sẽ nhận ra quyết không đến nỗi cự tuyệt việc phái những tay cao thủ đến đây đại sư cứ yên tâm mà về đi tích mộc chăm chú nhìn thiên mộc và nói bần tăng xin cáo biệt nhà sư chắp tay thi lễ cùng âu dương thống và bọn liên tuyết kêu. Rồi chở gót đi ngay Liên tuyết kiều nhìn sau lưng tích mộc Cho đến khi mất hút mới từ từ quay đầu lại Vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng Nhìn thiên mộc hỏi ngay Trưởng môn phương trượng chùa Thiếu Lâm Có uy quyền tối cao Chắc đại sư đã biết rồi Thiên mộc gật đầu và đáp Quả vậy đó Bần Tăng đã biết rồi Liên tuyết kiều lại nói Trước này phái thiếu lâm được võ lâm tôn trọng như núi Thái Sơn như sao bắt đầu đã mấy trăm năm. Trải qua mấy mươi đời, chưa bao giờ phái này đưa ra một tay đệ tử biết nhiều võ công nhất trong bổn phái. Nên võ lâm khó mà lường được thực lực của họ. Có điều trận La Hán là một trận thế rất nổi tiếng khắp thiên hạ. Thiên Mộc Đại Sư nói ngay. Phải đó, cô nương có ý kiến rất hay là dùng trận La Hán phái thiếu lâm để đối phó với cổn Long Vượng. Liên tuyết kiều dương cả mắt nghiêm nghị và nói còn Long Vương có 360 tên thiết giáp kỵ sĩ Mấy chục năm trời Lão gắng công lựa chọn những tay cao thủ võ lâm xông vào bọn này Thần lực kinh ngẩy Không hiểu trận la hán của phái thiếu lâm Có chống cự được hay không Thiên Mộc nói ngay Trận la hán của phái thiếu lâm Lớn cũng được mà nhỏ cũng được Ít thì 18 Nhiều thì 360 vị cao tăng đều bày được trận này có thể hợp lại để nghênh địch hay phân tán ra để ứng chiến cả trận có mười tám thứ biến hóa mà đều do vị thủ trận ứng biến cổn long vương huy động cả ba trăm sáu mươi tên thiết giáp kỵ sĩ có thể tung hoành trong võ lâm khiến những tay cao thủ bậc nhất trong thiên hạ phải chịu lép tay nhưng quyết không phá được trận la hán của phái thiếu lậm liền tuyết kiều lại nói Đáng tiếc là Phạm Mộc Đại Sư chưa chắc đã chịu huy động những tay cao thủ để cùng Cổn Long Vương quyết sống mãi. Thiên Mộc nói ngay. Lão Chủ tin rằng người khó bề từ chối cho được. Liên Tuyết Kiều lại nói. Việc này quan hệ lớn đến kiếp vận võ lâm, Dùng mưu không thể đi lầm một nước cờ vì một nước đi lầm làm thua cả bạn. Thiên Mộc nói ngay. Điều đó Lão Chủ đã biết rồi. Liên tuyết kiều hỏi tiếp Trước kia đại sư chưa bị cầm tù tại phủ Cổn Long Vượng Thì giữ địa vị gì ở chùa Thiếu Lâm Thiên Mộc đáp ngay Hồi ấy lão chủ hành cướp phương xa rất ít khi lưu lại trong chùa Liên tuyết kiều lại nói Tôi muốn biết địa vị đại sư trong quý tự cờ Thiên Mộc đáp Bần Tăng có tên trong giám viện trưởng lão Liên tuyết kiều lại nói bởi thế mà tại hạ vẫn hoài nghi lời đại sư trừ phi địa vị đại sư còn làm vai trên trưởng môn phương trượng âu dương thống hỏi xen vào thiết mộc phà mộc địa vị ra sao thiên mộc trầm ngâm một lát rồi đáp ngay đều vào hàng giám viện trưởng lão và được trưởng môn rất tôn trọng âu dương thống nói ngay hai vị cao tăng đó có thâm giao với bản tòa Trùng lo việc võ lâm trong thiên hạ, vậy mà chưa đủ tài thuyết phục được thần mộc đại sư trong việc xin phái hết những tai cao thủ ra kháng cự cổn long vượng. Thiên mộc đại sư cười nói, Thiết mộc phà mộc là hai vị sư đệ, bất quá được trưởng môn kính trọng mà thôi, không thể so bì với thân phận bần tăng được động. Âu Dương Thống nghe giọng lưỡi thiên mộc ra chiều cao đại nên không hỏi nữa, quay lại nhìn liên tuyết kiều và nói, Hiện giờ chúng ta cần chuẩn bị Đừng để lúc đại quân Cổn Long Vương kéo đến Mà chưa sắp đặt xong Một vị nổi danh võ lâm Là Bang Chúa cùng Gia Bang Cùng một tay kêu hồng Là Cổn Long Vương Hầm hè nhau mấy chục năm trời Đánh nhau kể cả lớn nhỏ có đến mấy trăm trận Nhưng Âu Dương Bang Chúa Hoàn toàn trông cậy vào trí tuệ của Đường Toàn Nên chưa trận nào bị thua đâu Từ khi Đường Toàn đi nghỉ dưỡng bệnh Không người điều khiển đại cuộc mới bị một trận mà nhuệ khí cùng gia bang hầu như tan vỡ nên trong óc âu dương thống in sâu hình ảnh cổn long vương tiến binh thần tốc mưu mô thần suất quỷ nhập liên tuyết kiều mỉm cười và nói cổn long vương vừa bị thảm bại quyết không dám khinh địch đậu những tay thuộc hạ trọng yếu trước kia vẫn một lòng tận chung với lão nay đã ra dạ hoài nghi lão là người võ công tuyệt thế nhưng tâm địa độc ác mưu trí hơn người song bị một khuyết điểm có thể đưa lão đến chỗ chết là tính đa nghi trong việc dùng người nàng đưa mắt nhìn thượng quan kỳ nói tiếp thượng quan kỳ đã dẫn tả hữu nhị đồng cùng tích mộc đại sư trà trộn vào phủ cổn long vương mà thoát khỏi hiềm nghèo bình yên trở ra lại càng làm cho cổn long vương thêm lòng hoài nghị nguyên một việc về phủ tra hỏi ngọn ngành vụ này cũng đã tốn công và mất khá nhiều thì giờ. Âu Dương Thống lại nói Tránh chỗ nặng để tới chỗ nhẹ Cũng là tấn công địch lúc đối phương chưa kịp phòng bị Đều là phép thường của nhà binh Giải đất này cổ Long Vương thuộc kỹ rồi Chúng ta tránh là hận Liên Tuyết Kiều lại nói Chẳng những bọn họ đã quen thuộc đường lối khu này Đội quân chủ lực và hơn 300 tên thiết giáp kỵ sĩ Hiện giờ cũng đồn trú trong vương phổ Hơn nữa quyết chiến ở giữa cánh đồng bao la Bọn ta khó lòng cầm cự được động Âu Dương Thống hỏi ngay Bây giờ ta nên lui về trốn thâm sơn Hay là cùng cổn Long Vương quyết một trận tử chiến Liên Tuyết Kiều lại nói Việc này để thuộc hạ thông thả sẽ tính toán với băng chúa Chúng ta sẽ điều động hết những tay cao thủ Bởi một trận nơi khác để chuẩn bị quyết chiến Nhưng phải chọn mấy tay gan dạ ở lại đây Vừa làm dối tay mắt bên địch Vợ yểm hộ cho chúng ta rút lui Ngăn cản đối phương thừa kế truy kích Âu Dương Thống nói ngay Từ trên xuống dưới trong bổn bang Đều kính phục cô nương Trừ đường tiên sinh ra Cô nương là người được toàn thể đệ tử Trong bản bang tín nhiệm cô cứ ra lệnh là họ tuân theo liền Liên tuyết kiều nói Chúng ta đi thôi Hãy về đại doanh xem sao đã Nàng đưa mắt nhìn thượng quan kỳ và nói Tả hữu nhị đồng cùng hai vị đã được người cứu ở nhà Mật Thất Vương phủ dạ. Thượng quan Kỳ chắp tay ngắt lời. Hai vị đó là Thiên Mộc đại sư cùng Kim Nguyên đạo. Âu Dương Thống lộ vẻ ngạc nhiên lặp lại. Thiên Mộc đại sư. Ông đảo mắt nhìn Thiên Mộc hỏi ngay. Phải chăng là đại giá? Thiên Mộc đại sư một tay để trước ngực, nghiêng mình và đáp. Chính là Lão Tăng Âu Dương Thống nói Bản tòa thường được nghe Thiên Mộc Phạm Mộc Đại Sư đề cập đến Đại Sư luận Trong lòng vốn hâm mộ từ lâu, nay may được hội diện Thiên Mộc Đại Sư lại nói Lão Tăng bị cổn Long Vương cầm tù đã mấy chục năm Mà nay lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời Toàn là nhờ của quý bang ban trọ Âu Dương Thống nói Đại sư giữ địa vị cao cả tại chùa Thiếu Lâm, tiếng tăm lừng lẫy khắp Giang Hồ. Phé này đại sư thoát nạn, quyết là ngăn được làn lửa đỏ cồn Long Vượng. Xin mời Pháp Giá đến Đại Doanh Tệ Bang để Tài Hạ tỏ chút lòng thành và cùng nhau bàn kế cự địch. Thiên Mộc quay lại nhìn Thượng Quan Kỳ cười nói Bất tất phải như vậy đi, Lão Tăng xin theo sau vị thế chủ này để nghe lệnh làm việc. Âu Dương Thống toan mời nữa Thì Liên Tuyết Kiều nói ngay Thiền Mộc Đại Sư đã muốn vậy Bang Chúa không nên câu nệ Nàng lại chăm chú nhìn Thượng Quan Kỳ Gọi ngay Thượng Quan Kỳ Thượng Quan Kỳ chắp tay thương ngay Có thuộc hạ đây Liên Tuyết Kiều nói Tả hữu Nhị Đồng cùng Ngũ Anh Tạm thời đặt dưới quyền ngươi thống lĩnh Lưu lại đây Một là để chặn cổn Long Vương truy kích Hai là để rối loạn tai mắt bên địch ỉm trợ cho đại đội bản bang rút lội Ta chỉ nên tập kích Không nên ra mặt quyết chiến với cổn long vượng Tả hữu nhị đồng cùng ngũ anh Nhưng mình vâng lệnh Liên tuyết Kiều quay lại thi lễ Cùng thiên mộc đại sư và kim nguyên đạo rồi nói Xin các vị ở bên y để giúp sức Thiên mộc cùng kim nguyên đạo đồng thanh đáp ngay Chúng tôi rất vui lòng Tuân theo mệnh lệnh thượng quan đại hiệp Liên tuyết kiều chăm chú nhìn thượng quan kỳ và nói Việc đánh úp cường địch hay ở chỗ không nhất định Khiến địch không biết đâu mà đề phòng Và ngươi nhớ đừng có sinh cường quyết chiến với địch Trách nhiệm của ngươi là rất trọng đại Chớ có nóng giận để khỏi mắc mưu địch khích động lòng hiếu thắng Thượng quan kỳ liền nói Thuộc hạ xin ghi nhớ Nếu để xảy ra điều gì lầm lỗi Thuộc hạ cam chịu bang quy xử trị Liên tuyết kiều từ từ cầm thanh kim đao đưa cho chàng và nói Một mình ngươi lãnh trọng trách chấn giữ một phương không những phải biết nghiêm gia phòng thủ mà còn phải hiểu rõ thế địch tùy cơ ứng biến Thôi các người đi đi Thượng quan kỳ do dự một chút đón lấy thanh kim đao và nói Trường hợp mà thuộc hạ biết được tin tức trọng đại thì bầm báo bằng cách nào Liên tuyết kiều đáp ngay trách nhiệm của ngươi chỉ là làm dối loạn tai mắt bên địch bất tất phải vào sâu nơi hiểm địa để do thám tin tức đối phương ngừng một lát nàng lại nói tiếp còn ngoài ra có việc gì ta sẽ phái người đến tìm ngươi để giao mệnh lệnh thượng quan kỳ nói ngay thuộc hạ xin vâng mệnh rồi chở gót toan đi liền tuyết kiều cười nói khoan đã thượng quan kỳ quay lại hỏi ngay Cô nương còn điều trị dạy bảo Liên tuyết kiều hỏi lại Bây giờ ngươi định đi đâu Thượng quan kỳ liền đáp Thuộc hạ chuẩn bị đến dãy nhà gỗ Để thả hết tù phạm bị cổ Long vương Giam cầm tại đó Liên tuyết kiều nói Cứ một việc này mà xét Ta đã rất tin cậy ở ngươi Thôi các ngươi đi đi Thượng quan kỳ vung kim đao lên và nói Chúng ta đi thôi Nói rồi, chàng chạy trước. Thiên Mộc Đại Sư, Kim Nguyên Đạo, tả Hiếu Nhị Đồng cùng bọn ngũ anh lục tục theo sau Thượng Quan Kỳ. Trơ mắt, đoàn người đã mất hút vào trong cánh đồng cỏ hoang vu. Liên Tuyết Kiều chờ cho mọi người đi xa rồi, nằm buông một tiếng thở dài, nghĩ thầm. Giả tỷ ta với chàng mà không có gã viên hiếu, thì sau khi hạ cổn Long Vương rồi, hai người sẽ sánh vai cưỡi ngựa đi thăm các nơi danh lam thắng cảnh khắp thiên hạ Đi mệt rồi sẽ tìm đến một chỗ Thủy Tú Sơn Kỳ Ở đó đọc sách cùng Tiêu Đao Tuế Nguyệt Thì thật là một mối lương duyên đầy hạnh phúc Hỡi ơi, Ngày nay những điều mong ước đã thành ảo mộng Gã viên hiếu quả là lưỡi kiếm vô tình chặt đứt hạnh phúc của đôi ta Nàng quay đầu lại thấy viên hiếu vẫn xếp bằng nhắm mắt ngồi yên Trên đỉnh đầu gã thấp thoáng một làn hơi trắng bốc lên Trời phú cho gã thể chất khác người Khiến gã vận huyết lưu thông rất mau Gã chỉ cần điều dưỡng trong khoảnh khắc Là đã khôi phục lại được khí lực Âu Dương Thống cũng biết mối quan hệ Giữa Liên Tuyết Kiều cùng Thượng Quan Kỳ và Viên Hiếu Mối quan hệ này cực kỳ vi diệu Liên Tuyết Kiều là một vị thiên tiên giáng phàm Đã gặp được chàng thiếu niên Anh Tuấn Thượng Quan Kỳ Thật là lứa đôi ai đã đẹp bằng Nào ngờ giữa hai người Lại mọc ra gã viên hiếu nửa người nửa ngậm Thượng quan kỳ là người nghĩa hiệp Liên tuyết kiều tính tình cao ngạo Viên hiếu một lòng chất phát Chẳng chút cơ tâm Cả ba người đang ở tình thế đơn phương Rất là thuần hậu Bỗng nhiên biến thành một mối liên quan rất phức tạp Âu dương thống khẽ hắng giọng Rồi cất tiếng gọi ngay Liên cô nượng Liên tuyết kiều còn đang bâng khuâng nghĩ ngợi Bỗng nghe tiếng gọi Thì giật mình đánh thót một cái Nàng giơ tay áo lên lau ngấn lệ rồi hỏi bang chúa có điều chi dạy bảo Âu Dương Thống nói ngay Chúng ta cũng phải chuẩn bị đi chứ Bỗng thấy viên hiếu nhảy vùng dậy Dương cả mắt vàng tròn xoe Nhìn bốn phía rồi hỏi ngay Đại ca đi đâu rồi Liên tuyết kêu đáp y lại đến phủ cổn Long Vượng Viên hiếu đột nhiên nói Tiểu đệ cần đi giúp đại ca một tay. Chưa dứt lời, gã đã co giò chạy tuốt. Chớm mắt, người gã đã xa ngoài ba bốn chục trượng. Âu Dương thống nước nở khen thầm: Thần pháp gã này thật là mau lẹ dị thường. Loáng cái, lại thấy bóng người nhấp nhô, thì ra viên hiếu đã quay về. Liên tuyết kiều hỏi ngay: Sao người lại không đi nữa sao? Hai mắt gã chiếu ra tia sáng kỳ dị cham chú nhìn lên tuyết kiều hỏi ngay đại ca cùng tiểu đệ đi cả rồi thì còn ai hộ vệ cho cô nữa liền tuyết kiều lạnh lùng cười nói chúng ta đi thôi rồi nàng mình cất bước đi ngay âu dương thống mặt lên một tiếng còi trong ngân vang trong đám cỏ rậm ngoài mười trượng mấy gã áo xanh dắt những con ngựa to lớn đi ra chúng đi đến gần ba người thì đứng nghiêm chỉnh đưa dây cương ngựa ra Âu Dương Thống liền nói Xin cô nương lên ngựa ngay cho Đại địch ở trước mặt Cô nương chẳng nên hao phí sức lực Bây giờ cô nương nhân dịp này Lên ngựa ngồi vận khí điều dưỡng một chút Chắc cổ Long Vương sắp dẫn người đến đánh Liền Tuyết Kiều lại nói Thuộc hạ xin tuân mệnh Đoạn nàng nhảy lên lưng ngựa Âu Dương Thống cũng lên ngựa Nhưng thấy viên hiếu vẫn đứng dưới đất liền dục ngay Mời viên huynh lên ngựa thôi Liên Tuyết Kiều, Thượng Quan Kỳ đều gia nhập cùng ra bang rồi Còn Viên Hiếu vẫn chưa chính thức gia nhập Viên Hiếu lắc đầu và nói Tại hạ không cưỡi ngựa đâu Liên Tuyết Kiều giật dây cương Còn Tuấn Mã chạy như bay Viên Hiếu chạy theo sau lưng ngựa Chừng 2-3 thước mà vẫn ung dung giữ nguyên mực đó Âu Dương Thống cho ngựa chạy thật nhanh như tên bắn sau bay Khoảnh khắc đã chạy mười mấy dặm đường Ông quay lại nhìn viên hiếu, thấy gã vẫn theo sau liên tuyết kèo và vẫn giữ mực cách chừng ba thước. Thần sắc gã vẫn bình thường, không có chút chi là nhọc mệt. Ông thấy vậy, bất giác khen thầm. Thật là khinh công tuyệt thế, nội lực vô song Một khô rừng trúc ngăn chặn đường đi. khô rừng này khá rộng, bên trong ẩn hiện mấy nóc nhà tranh. Âu Dương Thống thả trùng dây cương, dừng ngựa lại và nói đến nơi rồi. Viên hiếu đột nhiên cúi xuống, rồi nhảy vọt lên như tên bay đến trước ngựa liền Tuyết kiều. gã tay ra chắn ngang, con ngựa hí lên một tiếng, rồi dừng lại. Liên Tuyết Kiều nhảy xuống ngựa, từ trong rừng trúc, hai gã đệ tử cùng bang chạy ra đón lấy dây cương. Âu Dương Thống đi trước dẫn đường, thẳng vào trong rừng, vào sâu trường bày tám trượng, thì thấy mấy tòa nhà tranh liên tiếp nhau. Xung quanh bóng người thấp thoáng, thầy đều lưng rắt khí giới, tay cầm cung cứng. Đó là những đệ tử cùng ra băng. Âu Dương Thống dẫn Liên Tuyết Kiều đi vào căn nhà tranh ở hướng chính đông. Trong tòa sành đường có rất đông người, dường như đang ngồi nghiên cứu và thương nghị một việc trọng đại. Âu Dương Thống vừa bước vào nhà, mọi người đều đứng dậy thi lễ. Quan Tam Thắng bị cụt một tay, thở phào một cái và nói bang chúa về tới nơi thật là vừa khéo Bọn thuộc hạ đang bối rối đẩy Âu Dương Thống hỏi ngay Việc gì vậy? Quan tâm thắng đáp Về phía chính nam Cách đây chừng 10 dặm Có đến hơn trăm nhân vật võ lâm đang đánh tới Họ đã đi qua 4-5 trạm gác Thuộc hạ phải phái 30 tay cao thủ Trong bang đi tiếp viện Mặt khác thuộc hạ triệu thỉnh Các bậc trưởng lão đến đây hội họp Để bàn cách đối phó Âu Dương Thống hỏi ngay Bọn đến đây là hạng người nào? Quan Tam Thắng liền nói Thuộc hạ chưa điều tra ra được rõ lai lịch bọn này Liền Tuyết Kiều nói ngay Nhất định là một người trong tứ đại hầu tước Dưới trướng Cổn Long Vương giỏi Âu Dương Thống nói Văn Thừa nói rất đúng Bây giờ ta cự địch cách nào? Liền Tuyết Kiều trầm ngâm một lát rồi nói thuộc hạ đi xem xét tình thế cái đã xin bang chúa huy động hết những tay tinh nhuệ trong bang cùng những tân khách cao thủ theo sau nếu tình thế có thể phá được thì trước khi chúng ta rút lui hãy tiêu diệt bọn này đã để chặt bớt chân tay cổn long vượng nếu thế địch lớn quá thì chúng ta tháo lui ngay tức khắc thôi